Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai Xin chào anh em trên Youtube Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 249 của bộ truyện Kiếm like. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like Chúng ta để lại những comment để trao đổi với nhau về bộ truyện Và à, chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái Bây giờ thì chúng ta đến với tập số 249 nhé Đây là lần đầu tiên từ khi Trần Bình An luyện quyền cho tới này. Bắt đầu thử tự mình suy nghĩ đến lợi hại Trong lúc nghênh địch Ngộ ra được một bộ không lớn Đỉnh phong của trùng thu Chính là ví dụ Ngay từ đầu luyện tập hắm sơn quyền Vì để giữ mạng Cho nên là vùi đầu khổ luyện Làm từng bước Không dám có chút lệch lạc Lục bộ tàu thung Cùng với kiếm lô lập thung Một hai lần lại một Một lần lại một lần, lại một lần Hầu như là cũng sắp bị hắn đập nát Bộ khung quyền Tan vào trong trong lòng Dung nhập hồn phách Cho dù về sau ở chút lâu Được lão nhân họ thôi dạy quyền Hay là lão nhân dạy cái gì Trần Minh An ta sẽ học cái đó Không phải đó như vậy thì không tốt Mà là quyền luyện đến một bước này Nếu để lão nhân họ thôi nhìn thấy Gọi là nửa chết nửa sống Đã là rất khó khăn rồi Chỉ như vậy còn chưa đủ Muốn tiến thêm một bước Cũng không phải là có thể chịu được khổ Thì có thể thành tựu Cần cơ duyên để khai cứu Người ngoài không thể nói Nếu nói ngược lại sẽ mất lịch Nhưng mà Trần Minh An chưa ý thức được Sau khi luyện quyền trăm vạn Mới có sự thông suốt này Nhưng chuyện luyện kiếm Hắn lại sớm học được Là dụng luật Một kiếm tài tiên sinh ở chùa Pháp Một kiếm tè tiên sinh Ở chùa Cổ Phá vỡ liễu xích thành Mặc áo bào màu hồng Kiếm linh ở bức họa quyền Xuân Thủy Một kiếm ra khỏi vỏ, Một kiếm tự mình bổ về phía tuệ xuân Đều đã là kiếm của Trần Bình An hắn a lương từng nói Trần Bình An hắn luyện kiếm nhất định Có tiền đồ hơn so với luyện quyền Chính là đạo lý này Người dạy quyền Hoặc là dạy kiếm Quyền pháp quá cao Kiếm thuật quá cao Người học quyền học kiếm Lại càng khó Từ chết đến sống. Những gian khổ chảy chặt trong đó. trinh Đại Phong chính là chứng cứ rõ ràng. Thiên tư đủ tốt. cảnh giới đủ cao. Đường đường võ phu cửu cảnh, Nhưng mà mãi đến khi tư lão Long Thành. Khi rời vào làn danh sống chết. Mới bởi vì lời nói của người ngoài là Trần Bình An. Mà ngộ ra đạo lý. Đệ tử không cần bằng thầy. Mới phá vỡ được bình cảnh. Luyện quyền cần tu tâm Trần Bình an hai lần hỏi Diêm thực cảnh Tiểu đệ tử đắc ý nhất của trùng thu Vì sao không dám ra quyền Vì sao trùng thu không có mức thất vọng Đối với diêm thực cảnh Không phải là trùng thu không gửi gắm kỳ vọng cao Đối vị thiếu niên này Mà là bản thân Trần Bình an đã từng đưa ra đáp án Trùng thu có thể nói bốn chữ Quyền cao đừng dùng Diêm thực cảnh tạm thời không dám chắc Là không làm được Đạo lý tương tự Nganh địch tam giáo tổ sư Hám sơn quyền Không thể lùi Trần bình an sau khi trải qua thiên truy bách luyện Nói được cũng làm được Nhưng mà Diêm Thực Cảnh hôm nay không nắm được tinh túy trong đó Không cần ép buộc Những thứ vòng vò trong đó Cần tự mình ra quyền trăm vạn Tự mình hành tàu sang hồ Thì mới có thể thực sự nhìn thấu được Thông qua đoạn đối thoại Giữa Diêm Thực Cảnh Với Điều Sư Mội Quán Trần Bình An đã biết sự không tầm thường của mình Đệ tử trùng thu là thiên tri kêu tử như vậy Mà giáo nhà nhi Cố biết trâm hoa lang trù sĩ Bất luận là tu vi Hay là tâm tính Thế mà đều không bằng hắn Nhưng mà Trần Bình An trước mắt vẫn chưa thấy rõ mình Vô địch ở ngẫu hoa phúc địa Cũng may Trần Bình An đã mơ hồ Cảm nhận được dấu hiệu Thiên nhân hợp nhất Đây là một bước rất vững vàng Đây là một bước dài của võ phu thuần Túy rất nhiều võ phù bát cảnh cựu cảnh của hạo nhiên thiên hạ đều không có cơ duyên tâm cảnh sau khi rời khỏi võ quán trần bình an trở lại chỗ ở tiểu con nương gầy gò ngây người ở dưới mái hiên mưa to xối xả chuyển thành mưa nhỏ tí tách sau khi nó nhìn thấy trần bình an nhếch miệng cười trần bình an phát hiện ở trên người nó ướt chút nước mưa làm bộ chưa nhìn thấy cầm bọc đồ Có cây tì bà nọ. Muốn đi tìm thư sinh nghèo họ tương. Cách nơi này ba phường thị. Cũng không được xem là gần. Đợi Trần Bình An rời khỏi sân. Vừa mới đi ra khỏi ngõ nhỏ. Tiểu cô nương đến lút nhanh chóng. Cài cửa sân. Ở dưới máy hiên bắt chước luyện quyền ra hình dáng. Là học trộm Trần Bình An. Bắt chước chư thế. Bắt chước tư thế lôi pháp của Đinh Anh. Và đạo nhân mù. Một tay vươn hướng lên trời. Một nắm đấm đặt trước người. Chậm rãi mà làm Ngưỡng cửa của hai người đều cực cao. Một người là thiên hạ đệ nhất nhân của tòa thiên hạ này. Một người đề cập lôi pháp của luyện khí sĩ. Trần Minh An tạm thời cũng chỉ có bộ khung thô mà không có mấy phần chân ý. Càng miễn bàn một tiểu cô nương ngay cả quyền cũng chưa từng học. Sau khi học bộ quyền pháp này, nó liền cảm thấy một chút không thú vị. Sửa thành tư thế khác. Đều đã lúc trước nó học lòm ở trên đường cái. Có một lần ra quyền nào đó của trùng thu. Một kiếm chém vỡ con đường của lục phạm Lục bộ tàu thung của Trần Bình An Tiểu cô nương siêu siêu vẹo vẹo Không tìm được cửa mà vào Đương nhiên toàn bộ đều học Không chút ra lùng nào Lăn lộn làm bừa cả buổi Tiểu cô nương trong tiếng hồ quát Làm một cú đá xoay khí thế hùng hồ Kết quả khiến cho bản thân té ngã không nhẹ Sau khi đứng dậy liền cảm thấy đói bụng Khập khiễng đi tới phòng bếp bên kia trộm đồ ăn nó cảm thấy mình đã học được một thân võ nghệ cao minh rồi, tính đợi sau khi tàu tình lãng trở về, trước tiên là lấy cậu bé ra luyện tập một chút. đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trần Bình An không có ở đó. Trần Bình An ở trên nóc nhà nhìn nó quậy phá, nhíu nhíu mày, yên lặng bỏ đi. Đêm qua nói chuyện phiếm với nó, khi hỏi nó mấy tuổi, nó nói mình đã 9 tuổi. Còn tùy tùy tiện tiện xòe hai tay, trong đó một bàn tay gặp ngón út lại còn bốn ngón tay lại vươn ra thẳng tắp hơn nữa lúc nó xách thùng quay về từ giếng nước kia trần bình an từng cẩn thận quan sát hơi thở cùng bước chân của nó trần bình an bung dù đi ở trên đường quyết định về sau không luyện tập tàu thung ở mảnh sân nhỏ tương tuyền là con em của một gia tộc nghèo gian khổ học tập hơn mười năm trong bụng cốt thì thư là thần đồng và tài tử được công nhận ở quận huyện quê hương, chỉ là thua ở trên thể chế khoa cử. Hôm nay tuy bất đắc chí nhưng mà vẫn chưa oán trời trách đất. Cùng học sinh đồng hương thuê một căn nhà, mỗi ngày cần cù đọc sách, chỉ là trên khuôn mặt có vườn chút u sầu. Mỗi ngày sau khi đọc sách mệt mỏi đều sẽ đi ra khỏi ngõ nhỏ, đứng ở góc đường giống như là đang chờ người. Hai vị đồng hương biết được chỗ khúc mắc của tương tuyển. Hôm nay liền dẫn hắn đi tới một phường thị ở gần đó để mua sách Nói là mua, thực ra ba người đều không có nhiều tiền Lật ra một số sách thánh hiền bản khắc không nhiều Xa xa lướt bản đơn lẻ, bản tốt nhất vài lần Tựa như là tuyệt sắc dài nhân, ở cho mắt, đỡ thẻ mà thôi Trong mắt trường quầy, thể hiện rõ sự không kiên nhẫn Ba người hầm hừ đi ra khỏi tiệm sách nhìn thấy bên ngoài có một vị nam tử trẻ tuổi cầm ô đeo lưng hành lý nhìn về phía tương tuyền hỏi là tương tuyền sao ta là thân thích của cố linh ở kinh thành có việc tìm ngươi tương tuyền vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng nhảy nhót nói là ta là ta ta chính là tương tuyền nàng hay đâu hiện nay kinh sư nam uyển quốc không được yên ổn mấy Lần trước sau khi nàng đi tìm thân thích vay tiền Thì không có tiền thức Cộng thêm Ngõ gần chỗ hắn Còn có từng chết người Nhà môn bên kia thấy thái độ ác liệt Xua tan mọi người đứng xem Che đẩy thi thể mang đi Chỉ nghe nói là nữ từ giang hồ Bộ dạng lúc chết rất thảm Có người đoán tất nhiên là chết bởi ân oán báo thù Điều này làm cho tương tuyền lo lắng đã lâu Ngày qua ngày Những ngày qua Ngay cả sách cũng không tĩnh tâm mà đọc được người nọ lạnh nhạt nói cố già chúng ta ở kinh thành tốt xấu gì cũng là gia đình quan lại tuy nói cố linh nhánh cổ thị này ở trên địa phương con đường tam con đường làm quan không được phát triển nghe nói còn có người lăn đụn giang hồ đã nhiều năm không có mặt mũi liên hệ với chúng ta lần này cô ta chủ động tìm tới cửa mở miệng đã là vay tiền trường bối trong nhà không được vui thực ra không phải để ý chút bạc ấy Chỉ là cảm thấy nhục nhã mùn phòng Không muốn nhận người thân này Cố linh cố ý muốn mượn bạc Còn khẳng định Nói người khẳng định có thể đỗ cao Cho nên cô ta sẽ trả được nợ nhanh thôi Người nọ có thể cười hỏi cưới hỏi cô ta đàng hoàng Trường bối trong nhà biết rõ khoa cử không dễ Sao có thể tin tưởng một thư sinh nghèo Có thể thi đỗ tiến sĩ Đòi cố linh cây đàn tỳ bà Mới đồng ý cô ta vay tiệt Đồng thời yêu cầu cô ta đáp ứng một việc Chỉ có chờ ngươi Đỗ tiến sĩ mới đáp ứng cho các người gặp mặt. Hôm nay cô ta đã lên đường về quê. Tuyệt cũng sẽ không cút. Tuyệt đối cũng sẽ không thư từ lui tới với người. Người nọ tháo bọc hành lý xuống. Đưa cho tương tuyển. Còn lấy ra một túi tiền hơi hơi phồng. Bên trong có 50 lạng bạc. Còn có hai tấm ngân phiếu. chi tiết kiệm một chút cũng đủ để ngươi chống đỡ tới xuân hè tiếp theo. Tương Tuyển, ngươi nếu không có lòng tin thì đỗ, thực ra ta cũng có thể chuyển lời cho Cố Linh, hai người các ngươi bỏ trốn là được, một người vứt bỏ gia phong, một người bỏ sách thánh hiền, tốt xấu có thể sống bên nhau. Ta cảm thấy trung quý có thể sống khổ ba năm, đến lúc đó bị trường bối trong nhà chính đại quang minh phá tàn đôi lứa. Đúng rồi. Trường bối trong nhà tức giận, để cô. Trường bối trong nhà tức giận cô để tâm một chuyện vụn vặt lén đập vỡ đàn kỳ bà về sau nếu có cơ hội Người có thể mua cho nàng một cây mới đấy tương tuyền ngây ra tại chỗ thư sinh nghèo tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này thực sự là con em thế gia xuất phát từ gia đình phú quý thật ra trong lòng hắn luôn bồn chồn đứng trước mặt người này tương tuyền hơi hơi tự biết xấu hổ hắn ruột ra hỏi vì sao ngươi lại giúp ta ngươi nọ đáp ta chỉ đang giúp cố linh không phải giúp ngươi tương tuyền ôm tì bà nhưng lại chưa nhận túi tiền tò mò hỏi ngươi không phải là con em cố gia sao vì sao lại nguyện ý thiên vị cố cô nước cố linh đã thích ngươi như vậy ta muốn qua nhìn thử xem người giúp cục là người như thế nào ngươi nọ trầm mặc một đắt chậm rãi nói Trên sách nói, lưỡng tình nhược thị, cửu trường thị. Tương Tuyền cười hiểu ý, trong lòng có chút lo lắng, như đang cổ vũ bản thân, gật đầu nói. Hữu khởi tại chiêu, chiêu mộ mộ Ghi chú. Đây là câu thơ trong bài Thước Kiều Tiên, dịch nghĩa là chỉ cần tình này giữ được mãi ở trong lòng, thì xá gì một khắc, vui vẻ ngắn sau đó tương tuyền lắc đầu nói tiền ta không lấy ra ngoài bày sạp giúp người ta viết thư nhà viết câu đối các thứ trung quy có thể nuôi sống bản thân không có lý do nhận số tiền này để cố cô nương ở trong gia tộc bị khinh bỉ tự dưng để người ta xem nhẹ nhưng mà còn cần phiền toái ngươi sau khi về nhà viết phòng thư cho đảng chỉ cần chờ ta thi đỗ tiến sĩ nói tới đây Tương Tuyền cười rạng rỡ nói. Nói không chừng tương lai có thể có một cáo mệnh phu nhân đấy. Tương Tuyền nhanh chóng khoát tay. Câu này ngươi chưa nói ở trên thư. Chưa chắc làm được. Ta tạm đặt ở trong lòng. Thực sự có ngày đó ta sẽ đưa nàng ấy tới tìm ngươi. Muốn nàng ấy biết hôm nay ta còn có phần tâm tư này. Người nọ cũng là quái nhân vẫn đưa tiền cho Tương Tuyền nói câu nói gở tiền người nhất định phải nhận đấy đây là tâm ý của cố đình là bạc sạch sẽ nhất trên đời này hai vị đồng hương còn lại cũng khuyên bảo tương tuyền nhận đấy người đạo xoay người rời đi tương tuyền cao giọng hỏi tiêu huynh đệ sau khi thi đỗ ta nên tìm người như thế nào đây người đạo quay đầu nói nếu người thi đỗ Tự sẽ có người tìm ngươi, nói cho ngươi biết tất cả. Một trận mưa nhỏ, lại đến nhân gian. Tương tuyền cùng với hai người bạn tốt, rời khỏi phường thị. Xa xa người truyền tin kia, liền bung dù đứng dưới một chỗ mái hiên bên đường. Dùng mắt tiễn thứ sinh nghèo đói, dần dần đi xa. Lão đạo nhân xuất hiện bên cạnh Trần Bình An, cười hỏi. Sao không trực tiếp nói cho anh biết Trần Tướng? Trần Bình An nhẹ giọng nói Cái gì cũng không nói cho anh, Cái gì cũng nói cho anh. Cùng với ba năm sau Mặc kệ tương tuyền có thi đụng hay không Đều để trùng quốc sư giúp ta Nói cho anh. Ta cảm thấy loại lựa chọn thứ ba Đối với hắn Và đối với cố linh Đều sẽ tốt hơn chút Lão đạo nhân lại hỏi một vấn đề Chỉ thẳng lòng người Như vậy loại lựa chọn nào Sẽ khiến cho trong lòng người dễ chịu nhất Trần Bình An trả lời Trước khi tiến vào ngẫu hòa phúc địa Sẽ chọn loại thứ nhất Hành tẩu giang hồ Ai cũng nên tự gánh vác sống chết Lúc này hẳn là loại thứ hai Có thể cầu một điều đơn giản nhất Không thẹn với lòng Sẽ không lưu lại bất cứ tì vết nào cho tâm cảnh Về phần vì sao lại chọn loại thứ ba Ta cũng không biết thực ra chính mình cũng không biết rút cục Là đúng hay sai? Lão đạo nhân cười nói Không ít đúng sai phải không? Trần Bình An quay đầu Làm sao vậy? Một tay lão đạo nhân đè lại đầu vai Trần Bình An Nói Kế tiếp Ngươi lại không biết Ngay sau đó giống như là thời gian Tàng sáng của một ngày Mặt trời mọc lên ở phương đông Phía trước khung cửa Kinh thành Nam Uyển Quốc Người mở cửa hoàng cung Quát một tiếng thật to Lão đạo nhân cười hỏi Biết vì sao Có truyền thống tập tục này không Vô luận là hạo nhiên thiên hạ Hay là ngẫu hòa phúc địa Không khác biệt nhiều lắm Đều cần như vậy Trần Bình An chỉ đành thu trước Dù lại lắc đầu Lão đạo nhân nói Hoàng cung cần nương thời gian dạng đông Buông xuống Quát lui một ít oan hồn Ngươi cảm thấy là oan hồn của ai Trần Bình An lắc đầu Lão Đạo Nhân nói Những trung thần chết oan Bè tôi cốt ngại uổng mạng Dừng cột nước nhà can rán mà chết trong lịch sử Sau đó dòng sông thời gian của ngẫu hòa phúc địa Một năm Mười năm Trăm năm Giống như đều chỉ ở trong một năm của Lão Đạo Nhân Ngay sau đó Lão Đạo Nhân Mang theo Trần Bình An Gặp được một vị lão phu tử nghèo mà giữ mình trong sạch, hạ bút như có thần, đối với con cháu lại không ước thúc nhiều. Lúc qua đời, tâm huyết suốt đời bị con cháu trao hàng khắp nơi không có kết quả, trong cơn tức giận, dứt khoát đốt sạch. Còn gặp được một vị tể tướng gia tộc nghèo cuối cùng vào lúc tuổi già, viết ra thi từ phú quý thật sự. Văn chương quán không bị đồng nghiệp thế tộc châm trọng là mặc vàng bỏ bạc. Sỏ dày rơm nữa Từng thấy một vị trọng thần Trung ương phủ đệ keo kiệt Thanh điêm Tiếng lành đồn xa Thần thích ở trên địa phương để ức hiếp mọi người Mọi người Mỗi người ra sản bạc triệu Hắn viết ra mỗi một phong thư Nhà lại đều tận tình khuyên bảo Báo cho người nhà Phải cần kiệm Quản lý gia đình Cần đạo đức gia truyền Nội dung thư sau khi hiện thế Ở đương thời sau Đều được lan truyền như là câu chuyện đẹp một vị hoàng tử bắc tấn quốc trời đổ tuyết lớn ở nhà ngoài ở ngoài lớp học hà hơi vào tay sưởi ấm một con em quần áo lụa là ở bên ngoài hành lang không kiêng kỵ tôi ác chồng chất về tới nhà hiếu thuận bà nội yên lặng giúp trường bối kéo góc chặt một vị trọng thần tùng lai quốc chăm lo việc nước biến pháp cải cách Trong bảy tám người đích hệ được dùng, có hơn phân nửa giả mượn danh, biến pháp, giành lợi ích riêng. Bài trừ dị kỳ, hoặc là theo dõi tâm lý hoàng đế, âm thầm kết đảng, cuối cùng biến pháp thất bại. Vị trọng thần kia sau khi vào ngục vẫn cứ khẳng khái, chỉ hận trí khí chưa thành đã mất sớm. Một vị thiếu hiệp giang hồ vào bước đường cùng, cha mẹ chết vì báo thù Từ đó về sau mười mấy năm trải hết mọi gặp gành nhấp nhô, chịu nhục. Lúc báo thù giết hết mấy chục người kẻ thù, khoái ý ân cửu. Sau khi nam từ thiếu hiệp đã thành đại hiệp rời khỏi, có một vị tiểu cô nương mang theo một đứa bé tuổi còn nhỏ hơn nữa. Tỉ địa hai người lúc ấy vừa vặn chơi trốn tìm, tránh ở trong tường giáp vách, tránh được một kiếp. Cuối cùng hai đứa bé dập đầu trước mộ phần, lập chí phải báo thù rửa hận. Cùng là hai sự việc liên quan đưa hộp đựng xác lệnh. Cũng có những liên lụy trong đó. Huyện lệnh bị triều đình trách hỏi. Một vị huyện lệnh lén đốt trao tặng cầm năng rượu kế cho dịch tốt mã phù kia. Nói dối là trên đường gặp vì khấu. Còn bảo dịch tốt đó tự mình lấy dao dạch bị thương bản thân. Cuối cùng lừa dối qua ải. Lừa gạt quan viên binh bộ triều đình thẩm tra việc này. Một vị khác rõ là trời rét bút đổ tuyết lớn. Đường bị tắc Dịch tốt vì hoàn thành nhiệm vụ Mạnh mẽ vượt qua sông Mới khiến sắc lệnh rơi xuống nước bị hao tồn Huyện lệnh báo lên Theo sự thật Kết quả dịch tốt bị 100 trưởng Đáy đi ngàn dặm. Huyện lệnh bị phạt một năm lương bồng Địa phương đánh giá thấp Trong vòng 5 năm Không có hy vọng thăng quạt Về sau càng thêm quỷ quật Dòng sông thời gian bị bắt đầu chảy ngược Thấy được Du Hiệp Phi Thấy được Du Hiệp Nhi Phùng Thanh Bạch Và đường thiết ý xưng huynh gọi đệ Ở trên thành trì bên quan Hai người ngồi đối diện uống rượu Vỗ đùi hát vặc. Trần Bình An còn đi tới ngoài kinh thành Nam Uyển Quốc Nhìn thấy vị nữ tử tên là Cố Linh kia Nhìn thấy cô Và thư sinh tương tuyển lần đầu gặp nhau Nhìn thấy bọn họ gặp nhau quen biết Tương thần tương ái Trước khi vào kinh Có một trận tuyết lớn Cố Linh vừa mới hoàn thành một vụ ám sát Đi cùng với thư sinh tham gia khoa cử Nữ tử đứng một mình ở trong tuyết lớn Ở trong năm này, cô gặp một người đọc sách, ở trong cuộc đời đen tối tanh máu của cô, tự như lại một trận có một trận tuyết, mặt đất mênh mông trở nên sạch sẽ sáng sủa, khiến cho cô tưởng mình như chính là nữ nhân tốt nhất trên đời này. Tuy biết rõ tuyết lớn tất sẽ tàn, cô vẫn là nữ nhân xấu xa kia, nhưng mà có thể có một cuộc gặp gỡ như vậy, cũng coi như là ông trời không bạc đãi cô. Nhìn thấy một tiểu cô nương gầy gò, thi thoảng sẽ ra ngoài thành thăm ụ đất nhỏ và vái vài lần cỏ xanh mơn mởn. trần Minh an cuối cùng thấy được mình nhìn thoáng qua cái giếng nước kia hai lần đi hướng lầu sách tư nhân lật sách đọc trong nhà cất mấy vạn quyển sách hơn phân nửa đều là mới tinh vô cùng rất nhiều bộ sách đã qua nhiều năm sau khi mở ra vẫn thơm hương mực như cũ nhiều đạo lý thánh hiền cũng cùng với thơ ca tốt đẹp như vậy không được ai lãnh hội đứng ở sân ngoài ngõ nhỏ nâng cánh tay lại buông cánh tay vài lần không dám gõ cửa khi hắn cùng mới tào tình lãng cầm dù đi hướng học thục tiểu cô nương đứng ở cửa sân nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ mặt đầy nước mưa hoàn toàn không hay biết cuối cùng trần bình an đứng một mình ở dưới mái hiên trong tay còn cầm chiếc dù giấy dầu Đã theo hắn vượt qua không biết bao nhiêu năm Trên đường cái vẫn có mưa nhỏ Lão đạo nhân đã không ở bên cạnh Đúng và sai Tốt và xấu Thị và phi Thiện và ác Trần Bình An đã thấy rất nhiều Chưa nhìn ra được một loại đạo lý Cảm thấy thiên địa Thiên kinh địa nghĩa Ngược lại rất nhiều đạo lý ngày xưa kiên trì Cũng không còn đạo lý nữa Trần Bình An không biết do đâu tới Những sóng gió Hoa quế đảo đi qua Gặp được vị Người trèo thuyền già năm đó Chống thuyền vượt biển cho lục trầm Nhìn mình nói một câu Người muốn phá hư đại đạo của ta Trước đó cho dù biết rõ Trầm hòa làng chu sĩ không phải là hung thủ thật sự Hắn vẫn hạng quyết tâm dựa theo ý kiến của trùng thu Sau khi chuyện đã xảy ra Nếu thực sự có năm danh ngày kia Thì dùng một cái trong đó Trực tiếp mang chu sĩ thu vào dưới chứng Một quyền đánh chết Trước đó hắn tràn ngập chán ghét đối với tiểu cô nương gầy gò kia lại không biết vì sao thậm chí là không muốn nghĩ nhiều nhưng mà cũng không phải là có chút thu hoạch nào hắn bắt đầu cảm thấy mình đặt thêm một đồng tuyết hoa tiền cho dù đồng tuyết hoa tiền đó nằm kế bên câu thơ ở trong sách mà hắn cho rằng cực kỳ mỹ miều sau cơn mưa trời lại sáng trần minh an đi đến bên cái giếng nọ đứng ở ngoài ở nơi đó cúi đầu nhìn về phía đáy giếng đúng lúc này tiểu con nương gầy gò trong mảnh sân nhỏ ngửa đầu nhìn mặt trời chói mắt quan đạo quan, đạo quan đạo. Lão đạo nhân ngồi trên ở trên trời nhìn hai người. Liên hoa động tiền nối tiếp với ngũ hòa phúc địa. Có vị đạo nhân ngồi ở bên ao nhìn ba người. Dựa theo cách nói của vị đệ tử nào đó, hắn chỉ là rảnh rỗi không có việc gì mới nhìn xem đường nhỏ của người khác mà thôi. Trần Minh An đột nhiên thu hồi tầm mắt cười lên rời khỏi cạnh giếng nước, tuy cũng chưa nghĩ ra cái gì. Nhưng mà đã nghĩ thông suốt một việc Tiểu cô nương khiến cho người ta chán ghét kia Phải dạy cho nó một ít đạo lý làm người Bắt đầu dạy từ đơn giản nhất Nếu dạy mà không hiểu Dạy vẫn là vô dụng Vậy không cần quan tâm nữa Nhưng mà dạy vẫn phải dạy Sau khi dạy Ít nhất nó đã biết cái gì gọi là thiện ác Tiếp tục làm ác Hoặc là hướng thiện Đều là chuyện của chính bản thân nó Sắc mặt lão đạo nhân âm trầm Tâm trạng không phải là quá tốt Chỉ là muốn ném trần bình an ra khỏi ngũ hoa phúc địa Thế mà hắn vẫn chưa hề thắng được lão tú tài. Vì thế hắn mới phất ống tay áo. Trần Bình An một bước đi ra khỏi ngỗ hoa phúc địa. Cứ thế mà lại đang ở trên đường. Ở bên ngoài Bắc Tấn Quốc Đồng Diệp Châu. Mặc pháp bào kim lễ. Lưng đeo hồ lô dưỡng kiếm. Chỉ là không có thanh kiếm trường khí sau lực. Nhưng cảnh giới võ đạo đã là ngũ cảnh. Vẫn chưa biến mất giống như là ngỗ hoa phúc địa. Hơn nữa phi kiếm mùng 1 và 15 tâm ý tương thông hôm nay cũng ở trong hồ lô dưỡng kiếm trần bình an vội vàng nhìn xung quanh may mà thấy được ở trên đường cách đó không xa người hoa sen tí hon đang đò đầu hiển nhiên điều do hòa còn mơ hồ hơn so với trần bình an lão đạo nhân đứng bên cạnh hắn dựa theo ước định người có thể mang đi 5 người của ngẫu hoàng phúc địa bốn người trong đó ta chọn giúp người trong tay lão đạo nhân cầm năm cuốn tranh tùy tay vung lên theo thứ tự trải ra ở phía trước trần bình an lơ lửng ở không trung ở một bức họa cuộn tròn trong đó mở ra ở bên trên vẽ một vị nam từ mặc long bảo ngồi ngay ngắn đây là khai quốc hoàng đến nam uyển quốc ngụy tiện một vị nữ từ đeo kiếm tùy hữu biên bỏ qua võ học vẫn có từ thái kiếm tiền ma giáo thủy tổ lô bạch tượng chu liễm bốn ngày này có được thân thể cùng hồn phách đầy đủ. Trước đó, người cứ dùng tiền, cốc vũ tiền nuôi bọn họ. Mỗi ngày ném vào trong tranh là được. Sớm hay muộn, cũng có một ngày, bọn họ ăn uống no đủ, sẽ có thể đi ra khỏi bức họa quận tròn, cống hiến cho người. Hơn nữa, một mực trung thành. Về phần sau đó bọn họ, cảnh giới võ đạo như thế nào? Hay là truyền đi tu đạo, trở thành luyện khí sĩ? Xem bản lĩnh Trần Bình An ngươi, gã chủ nhân này? Đương nhiên, Điều kiện tiền quyết là người nuôi nổi bọn họ. Lão đạo nhân hiển nhiên không muốn nói thêm cái gì với Trần Bình An. Lại càng không cho Trần Bình An cơ hội chen vào nói. Một thời nói nhiều như vậy. Không đợi Trần Bình An hỏi một người cuối cùng là ai. Lão đạo nhân đưa tay trộm một vách. Đã kéo ra một tiểu cô nương gầy gò. Vỗ cái ót nó. Nó ngã sấp mặt. Gục ở trên đường. Sau khi ngẩng đầu về mặt mờ mịt. Trần Bình An nhìn về phía lão đạo nhân. Thân hình cao lớn này. Hỏi. Cầu trường sinh làm sao bây giờ? Lão đạo nhân sắc mặt hở hững. Trụ cột đã làm tốt rồi. Sau đó tự mình mò mẫm. Trần Bình An lại hỏi. Thanh kiếm trường khí kia đâu? Lão đạo nhân nhìn về phía xa. Tự ta sẽ trả lại cho Trần Thanh Đô. Trần Bình An mang bốn bức họa, thu vào trong phi kiếm 15, chắp tay từ biệt lão đạo nhân. Lão đạo nhân tâm tình không tốt Một bước quay về ngẫu hoa Phúc Địa nước liên hoa động thiên Giáp giới với Phúc Địa Tên kia đã rời khỏi bờ ao Lão đạo nhân lúc này mới cười lên Trần Bình An và tiểu cô nương gầy gò Mắt to trừng mắt nhỏ Trần Bình An thở dài nói Người tên là gì Tiểu cô nương là người phóng quáng Tuy không biết đã xảy ra cái gì Sau khi phủi bụi đất ở trên người Vẫn cười ha ha trả lời Lúc trước không phải đã nói Ta chỉ có họ Cha mẹ chưa kịp đặt tên giúp ta Ta tự mình đặt lấy cái tên Một chữ Là Tên là tiền Ta thích tiền mà Trần Bình An hỏi Họ gì Tiểu cô nương ưỡn ngực trả lời Bùi Chính là nữ tử bùi Phía dưới có quần áo Nghe cha mẹ nói Ở quê hương thế gia vọng tộc Trong họ có quần áo Có tiền là may mắn nhiều Trần Bình An vỗ trán Họ bùi tiên tiền Bùi tiền Bùi tiền Khó trách mình không thích nó Cuối cùng cũng rời khỏi ngẫu hoa phúc địa Sâu không thể đáy. Sau khi lão đạo nhân rời khỏi Chuyện thứ nhất Trần Bình An làm chính là đi hỏi hiện tại Bắc Tấn Quốc đang là năm nào Hắn thực sự sợ cái gọi là trong núi một giáp, trên đời đã ngàn năm ở trong sách. Bằng không bị lão đạo nhân chơi sò mười mấy năm, mấy chục năm, lại không còn kiếm cứ lại không còn kiếm trường khí. Nhắm chừng, muốn báo thù thì cũng tìm không thấy người. Cũng may sau khi hỏi thăm thương nhân ở trên đường Bắc Tấn Quốc rồi, hắn mới nhẹ nhàng trở ra. Từ năm Quang Hy thứ sáu lần trước biến thành năm Quang Hy thứ bảy mà thôi. Lúc này đồng Diệp Châu, đã là mùa thu, đại khái tương đương với tiết khí của ngẫu hoa phúc địa, tới gần trung thu Trần Bình An đã có bóng ma tâm lý đối với Bắc Tấn, không dám lưu lại thêm, đi thẳng hướng Bắc. Trước kia nghe đại danh Thái Bình Sơn đã lâu, còn muốn đi xa ngắm một chuyến. Bây giờ đã tuyệt không có ý nghĩ này nữa, cộng thêm quan hệ không được tốt với Chu Phì, Xuân Triều cùng Lục vàng Điều Khám Phong, cùng với Du Hiệp, Phùng Thanh Bạch, nhóm trích tiên nhân này. Trần Bình ăn bây giờ chỉ muốn tìm một cửa tiên gia Đến thẳng bò bình trọng Tuy nói là lúc rời khỏi quê nhà Dương Lão Nhân đã từng nhắc nhở trong vòng Năm năm đừng quay về trấn đỏ Nhưng mà không trở về quê nhà Còn có rất nhiều nơi có thể đi Ví dụ như là Phạm Thị ở Lão Long Thành trương Sơn Phong Cùng với từ Viễn Hà Du lịch Thanh Loan Quốc Lão Kiếm Thánh Tống Vũ Thiêu Sơ Thủy Quốc Cố sán Thư Giản Hồ Thư viện đại tùy, bọn lý bảo bình cầu học, không thiếu chỗ để đi. Tóm lại, đồng Diệp Châu, không nên ở lòng. Trần Bình An thu hồi chức dù giấy, tùy tay mang ra từ Phúc Địa. Hai người đi ở bên cạnh đường cái, tiểu cô nương gầy gò luôn luôn tò mò nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Không phải Nam Uyển Quốc chúng ta chứ? Lúc trước Trần Bình An hỏi chuyện người ta. Nó cũng ngạc nhiên nghe không hiểu lấy một câu Trần Bình An gật gật đầu Có thêm cái đuôi nhỏ như vậy Cũng là nguyên nhân Trần Bình An muốn lập tức rời khỏi Đồng Diệp Châu Mang theo nó Không thể so sánh Mang theo nó không thể so với lúc trước Kết bạn du lịch với lục đài Một khi gặp phải sơn trạch giả tu Vào nhà cướp của Sẽ là rất phiền Nhưng mà vừa nghĩ đến lục đài mây đen trong lòng Trần Bình An càng đậm hơn Khi nghĩ tới hắn từ bán mứt quả kiềm. Luyện khí sĩ trên núi, nhất là sau khi chân chân địa tiền, thường thường sẽ có thần nhân trưởng Quản Sơn Hà. tuy không thể so với lão đạo nhân ở ngẫu hoa phúc địa, không gì không biết. Có mặt khắp nơi như vậy, nhưng mà trung quy không phải chuyện làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Liên quan môn tiên thuật thần thông này, tương lai về quê hương nhất định phải cẩn thận hỏi lão nhân họ thôi, hoặc là ngụy bách một ven. Có những chiêu trò cùng với chú ý gì? Lại có những cấm kỵ và ước thúc nào? Bùi tiền tiếp tục hỏi. Là quê nhà của ngươi? Nơi thần tiên ở lại sao? Trần Bình An bật cười lắc đầu. Không phải quê nhà của ta, Cũng không phải là tiên cảnh gì? Bùi tiền thấy hắn có vẻ không muốn nhiều lời, Cũng không hỏi kỹ nữa. Nó đưa hai tay lên dụi dụi mắt. Trần Bình An hỏi. Làm sao vậy? Bùi tiền ngẩng đầu, cười tươi, Luôn cảm thấy lạ lạ nhưng mà tại sao không nhớ được điều gì vừa rồi còn ở trong nhà tàu tình lãng quét sơn tước sân vừa rồi ở còn trong nhà tàu tình lãng quét tước sân vù một cái đã chạy đến nơi đây cho mình ăn nước nó một cái bùi tiền lập tức sửa lại là quét tước xong sân ngồi ở trên băng ghế cắn hạt giữa hai người đã đi ra hơn hai mươi dặm tiểu cô nương đã mệt tới mức thở hổn hển như trâu. nhăn mặt khổ sở nói lòng bàn chân bị ma sắt phồng rộp nước rồi trần bình an thêm một chiếc xe ngựa bên cạnh một dịch trạm đàm phán giá cả xong đi về hướng bắc trước đó đã hẹn sẵn ngựa dừng ngựa ở quận thành biên cạnh bắc tấn đại khái lộ trình hai ngày bắc tấn đồng diệp châu khác với bắc tấn ngẫu hoa phúc địa rất lớn đã lâu không có chiến sự vô lợn là quản lý dịch lộ hay là văn điệp thông quan đều rất lòng lều chỉ cần trong túi có bạc cho dù không phải là quan viên cũng có thể ngủ lại dịch quán. À, mình xin nghỉ tại đây nhé mọi người và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào